Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ờ, ờ có Ta thấy lờ mờ trong cái đống lửa đó Ta thấy có cái gì đó. Có điểm gì không mấy cha Đứng sau lưng bà ấy là một người đàn ông Đen nhem nhẹm, tóc tai bù xù Đang cầm một sấp giấy thảo Chỉ một bên màu trắng Bên còn lại màu đỏ Bước lên phía trước Ông này châm lửa đốt Cây đèn cầy cắm xuống đất Lấy ra sấp giấy thảo Hô qua hô lại trên đèn cầy. Vài ba giây sau những người còn lại. Cũng xuống mà nhìn sấp giấy. Khi sấp giấy chuyển thành màu đen. Thì đám người kinh sợ. Vứt luôn cả sấp giấy. Mà cắm đầu chạy thục mạng. La hét thất thanh. Người ở bên khu xóm miếu nghe tiếng hét. nháng nhào ngó ra xem là chuyện gì. Khi mọi người chạy ra khu đất trống. Thì đám người kia đã biến mất dạng. Một bà hàng xóm lờ mờ Lên nói Thôi rồi Cái kiểu này là mấy thằng à, Đi đánh số đó Mới chiều nay tôi đi làm về Tôi thấy tụi nó xách à, Đèn giấy nhang tiền vô đây nè Tôi ngăn tụi nó lại Mà không có thằng nào chịu nghe Hỏi ai chỉ chỗ Tụi nó không có trả lời Là nghe mấy ảnh tiều Ở bên khu người Hoa đó Rồi đi ghi số của cái mấy ông chủ Ở mấy cái tiệm tiền của người tiều đó